Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà rồi bà Hương tách nhóm không đi cùng bạn mình nữa Mà bắt một chiếc taxi di chuyển đi Chiếc xe hơi của bà vẫn để lại trong nhà xe của nhà hàng Bà ta quên chiếc xe của mình ứ Không thể nào Vậy thì... Một luồng suy nghĩ trợt thoáng qua trong đầu của Khải Và anh biết cơ hội của mình đã đến Với kinh nghiệm từ bản thân Khải chắc chắn đến 100% Rằng bà Hương đang đi đến chỗ của nhân tình Vừa bám theo chiếc taxi, anh vừa nghĩ, không biết chàng phi công kia bao nhiêu tuổi chứ nhỉ? Chắc lại là dân thể hình, các thứ này mà. Còn không thì là ca sĩ hoặc là nam diễn viên mới ra trường. Đám này đâu có thể cưỡng lại được một sự cám dỗ của người phụ nữ giàu có như bà hưởng chứ? Một bên cần tình, lại một bên cần tiền. <cười> Mải mê với dòng suy nghĩ của mình, thì Khải đã hựng lại, bởi chiếc taxi từ từ rẽ vào trong một con hẻm nhỏ. Gần tới rồi, gần tới rồi. Vừa nói, anh vừa cho xe tấp vào lề rồi chăm chú quan sát. Đúng là chiếc taxi ngừng lại thật, nó ngừng trước một căn nhà cấp 4 nho nhỏ nằm sâu ở bên trong con hẻm. Bà Hương từ xe bước xuống, cái điệu đi của bà vào trong căn nhà kia có vẻ gấp gáp lắm, không hề ve ve váo váo như hồi ban sáng. Suy đoán của Khải tới bây giờ vẫn hết sức chính xác. Tuy nhiên do chiếc taxi còn đứng ở bên ngoài đợi nên anh không dám vào bên trong. Dư Khải không vội vàng, bởi nếu bà Hương cặp bồ ở đây thì anh đâu có thiếu cơ hội để tìm hiểu. Gần 1 giờ đồng hồ sau, bà Hương trở ra với vẻ mặt của bà ta hết sức tươi vui. Khải phì cười rồi thầm nhủ, <cười> chắc vừa mới chạy qua mấy hiệp với chàng phi công này mà. <cười> Đợi cho chiếc taxi đi khỏi, Khải từ từ ghi lại địa chỉ ngôi nhà cấp 4 này một cách cẩn thận, rồi tiếp tục bám theo bà Hương. Lần này anh chỉ bám theo cho có lệ mà thôi tư nghĩ rằng chắc bà Hương sẽ quay trở về cái nhà hàng lúc nãy rồi lấy chiếc xe của mình ra về. Hết sức kín đáo và an toàn, tiếc là mọi thứ không thể lọt khỏi mắt của Khải được. Thế nhưng, khác hoàn toàn với những gì anh ta dự đoán, chiếc taxi rẽ sang một cung đường khác, chứ không về lại nhà hàng ngay. Và rồi điểm đến này cũng được xác định, đó chính là căn biệt thự nơi ông Thuận và tình nhân của mình chấm dứt sự sống tại đây. Quái lạ. Bà ta bà ta tới đây làm gì vậy?" Khải thốt lên. Từ nãy đến giờ anh đều sâu chuỗi mọi thứ theo cái khả năng có ý nghĩa nhất, nhưng còn chuyện này, quả thực Khải không thể nào hiểu nổi. Anh cũng nhớ lại lời của bà lão bán nước kể và càng thấy kỳ quặc hơn. Bà Hương không ở lại quá lâu, chỉ gần 10 phút thì bà đã quay trở ra rồi. Lần này thì bà mới quay về nhà hàng lấy xe đi. Khải ngồi yên trong xe, càng nghĩ anh càng cảm thấy rối bời trong đầu và thực sự là khó hiểu. Bên trong căn biệt thự kia có gì đó thu hút bà ta đến vậy cơ chứ? Và rồi anh đưa ra một quyết định hết sức táo bạo, đó chính là sẽ lẻn vào bên trong để xem thử thực sự bên trong ẩn chứa điều gì. Nếu là một người phụ nữ như bà Hương bật tâm tới, vậy thì ắt hẳn nó không thể nào tầm thường được rồi. Nói là làm, khải quay chiếc xe một mạch tới căn biệt thự, đến nơi Mới có hơn 9 giờ đêm nên anh chẳng dám liều lẻn vào. Nếu bị ai phát hiện thì có khi là sẽ gặp rắc rối, rồi biết đâu chuyện đến tai làm cho bà Hường cảnh giác thì hỏng bét hết. Thế là Khải phải tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Trời càng về khuya, không khí lạnh càng làm cho mọi thứ có chút rùng rợn. Bất giác, Khải tưởng tượng, ngộ nhớ bây giờ có một cô gái bước tới xin đi nhờ xe thì sao? Cậu thanh niên tên Tuấn kia không biết mặt mũi của cô gái tự tử trong căn biệt thự, chứ còn anh thì biết, nếu mà là cô ta xuất hiện thật, chắc anh sẽ rời luôn tìm ra ngoài mất. Tự làm mình sợ hãi, rồi khải lại tự trấn an bản thân mình, rằng lăn lộn trong nghề báo bao nhiêu năm nay, quá biết bao nhiêu là vụ án hiện trường thảm sát tàn bạo mà anh đời nào nghe về ma quỷ đâu. Bảy thế ở đây cũng không có ngoại lệ. Cuối cùng, hơn 11 giờ Ngoài đường cũng không thấy ai đi lại nữa, Khải mới từ từ bước ra khỏi xe. Anh cẩn thận tới mức khoác một chiếc áo khoác có mũ trùm kín đầu để đề phòng trường hợp xấu nhất là có ai bắt gặp. Đứng trước cái cổng cao chót vót của căn biệt thự, Khải hít một hơi rồi nhún người đu lên đó để leo vào bên trong. Cái cổng tuy cao nhưng chẳng có gì quá khó khăn với Khải cả. Xuống tới nơi, xung quanh cũng không có một ngọn đèn nào cả. Khải cũng không dám bật đèn flash trong điện thoại của mình lên vì nó quá nguy hiểm và thu hút những người ngoài đường. Lọ mọ băng qua khu vườn um tùm, Khải cuối cùng cũng tiến Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net